Chào các bạn, mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm của tác giả Cổ Long Phần 108, hồi 53, Bão dậy trong hồn Im lặng, sự im lặng trầm trầm như cõi chết Đó là sự im lặng bên ngoài, sự im lặng để lắng nghe bão tố Cơn bão tố dữ dằn đang nổn dậy trong lòng người Không biết như thế đã bao lâu Bây giờ Tiểu Phi mới đứng thẳng mình lên Hắn đứng thẳng nhưng không nhìn Lý Tẩm Hoan Hình như hắn nguyện với lòng Không bao giờ hắn nhìn vào mặt Lý Tẩm Hoan nữa Hắn nói bằng giọng lạnh lùng Tại sao anh lại làm thế? Câu nói đó đối với Lý Tẩm Hoan Là câu nói mà đáp lại quá dễ dàng Nhưng không hiểu tại sao Hắn không nói được nửa tiếng Hắn biết có những lời nói Mà bây giờ chẳng những làm cho mình thương tâm Mà càng làm cho người khác đau lòng Tiểu Phi vẫn không quay lại Hắn nói thật bình tĩnh Anh cho rằng Nàng làm tôi chìm đắm à Anh cho rằng Chỉ cần làm cho nàng lìa tôi Sẽ phấn chấn lên à Như anh có biết không Nếu không có nàng Là tôi không làm sao sống được đâu Lý Tầm Hoan ảo não. Tôi chỉ hy vọng Là anh khỏi bị lừa gạt mà thôi Tôi chỉ mong anh tìm được Một người xứng đáng với tình yêu của anh Tôi tin rằng Nếu được như thế thì anh sẽ quên được tất cả Tiểu Phi quát mặt lại Giọng hắn không còn bình tĩnh nữa Anh cho rằng Nàng đã lừa gạt tôi à Anh cho rằng Nàng đã không đáng để cho tôi yêu à Lý Tầm Hoang nói Tôi chỉ biết nàng từ thuộc bắt đầu Nàng đã mang đến cho anh Toàn là bất hạnh mà thôi Giọng tiểu phi dữ dằn Anh làm sao biết rằng Bất hạnh hay là hạnh phúc Hắn vụt quay mình lại Nhìn thẳng vào mặt Lý Tẩm Hoan Giọng của hắn càng dữ dằn hơn Anh cho rằng Anh là một con người như thế nào Mà lại luôn luôn khống chế tư tưởng của tôi Anh là người như thế nào Mà luôn luôn khuấy rối vào đời sống riêng tư của tôi Anh có biết Anh không là cái gì không Anh chỉ là một thằng ngu thôi Anh tự lừa dối anh Anh đã không tiếc gì để đem người yêu mình gà cho người khác Anh đã đem người yêu của mình tống vào hỏa ngục Thế mà anh lại tự cho mình là cao minh, là vĩ đại à Còn bao nhiêu người khác là đồ bỏ nữa Mỗi một câu nói của hắn y như một cây kim thật sắc đâm vào trái tim của Lý Tẩm Hoan Trên đời này có lẽ không một lời nào có thể làm thương tổn Lý Tầm Hoan như thế Tiểu Phi nghiến răng nói từng tiếng một Cho dầu nàng mang đến cho tôi bất hạnh Thế còn anh Anh đã mang lại cho tôi những gì Anh đã mang lại cho tôi cái vui sướng Cho tôi đau khổ gì Anh đã mang lại cho người đời cái gì Cho lâm thi âm cái gì Anh mang lại cho nàng cái gì Anh có biết kiếp sống của lâm thi âm Đã vị anh mà hủy diệt không Anh có biết như thế hay là không, mà anh còn muốn hủy diệt cả kiếp sống của tôi nữa. Tay chân của Lý Tầm Hoan bỗng run bẩn bật, hắn khung mình xuống hò sặc sụa, hắn ói ra từng bụng máu tươi. Tiểu Phi đứng nhìn Lý Tầm Hoan bằng con mắt lạnh lùng. Thật lâu, hắn vùng quay mặt và bỏ đi. Cơn hò của Lý Tầm Hoan không dứt, hắn không nói được, hắn cố đứng lên chạy theo, đưa tay cản trước mặt của Tiểu Phi. Tiểu Phi quắc mắt. Anh còn muốn cái gì nữa Dùng ống tay áo Quẹt dài dòng máu đang chảy bên hai mét Lý Tầm Hoan vừa thở vừa hỏi Anh Anh định đi tìm Lâm Tiên Nhi à Tiểu Phi thản nhiên Đúng Rồi sao nữa Lý Tầm Hoan lắc đầu Không Anh không nên đi Tiểu Phi bĩu môi <cười> Ai nói như thế Lý Tầm Hoan mím miệng Tôi, tôi nói Bởi vì cho dầu anh có đem nàng về được Thì cũng chỉ là đem về cho anh sự đau khổ thôi Sớm muộn gì Rồi cũng có một ngày nàng sẽ hủy diệt anh Tôi, tôi không thể nhìn thấy anh Bị hủy diệt vào tay người đàn bà ấy được Tiểu Phi nắm tay mình thật chặt Lý Tầm Hoan nói bao nhiêu Hắn nắm chặt bấy nhiêu Từng lóng tay của hắn vì dùng quá sức mà trắng bệnh Da mặt hắn càng xanh hơn Mắt hắn gân đỏ nổi lên như máng nhện Như một cục lửa rực hồng Bây giờ Hai người tuy xa nhau tôi anh có khổ Nhưng chỉ khổ trong một lúc Nhưng nếu hai người ở chung Thì anh sẽ mang khổ suốt đời đấy Những chuyện gì khác Anh thấy rõ nhận xét quang minh Tôi không hiểu tại sao Chuyện của anh thì anh lại tiểu phi vụt ngắt lời hắn gần từng tiếng từ trước đến giờ anh vẫn là bằng hữu của tôi lý tầm hoan gật đầu tiểu phi nói tiếp cho đến bây giờ cho đến bây giờ thôi anh cũng vẫn là bằng hữu của tôi lý tầm hoan gật đầu tiểu phi nói nhưng ngay từ bây giờ trở về sau thì sẽ khác Mặt của Lý Tầm Hoan ủ dột hơn bao giờ hết Tại làm sao thế? Tiểu Phi nói Bởi vì tôi có thể chịu được sự hối nhục của anh đối với tôi Nhưng không thể chịu đựng được khi anh có lời lẽ hối nhục nàng như vậy Lý Tầm Hoan giàu giàu nói Anh cho rằng tôi muốn hối nhục nàng sao? Tiểu Phi đáp Tôi đã chịu đựng mãi cho đến bây giờ Bởi vì từ trước đến nay Chúng ta vẫn là bằng hữu. Nhưng từ đây về sau Nếu anh lại còn hối nhục nàng một lời nữa Sự hối nhục đó Phải được lấy bằng máu mà gột rửa đấy Có lẽ vì quá giận Nên toàn thân hắn phát run Và giọng hắn cũng run Bất luận Đó là máu của anh Hay là máu của tôi Cũng đều phải đem ra rửa lấy sự hối nhục ấy lý tầm hoan chợt cảm nghe như bị ai đánh một đòn thật mạnh vào giữa ngực hắn lảo đảo thối lui thối lui ra tới cửa hắn ôm ngực mà ho nhưng không nghe lấy một tiếng bởi vì hắn đang cắn răng thật chặt miệng hắn cũng ngậm lại thật chặt máu máu từ miệng ngậm cứng của hắn úa ra y như người ta đang nắm một quả tim bóp mạnh tiểu phi không nhìn hắn và nói bây giờ tôi sẽ đi tìm nàng Bất luận như thế nào Tôi cũng phải tìm nào Tôi mong anh không đi theo Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi theo nữa Nếu không Anh sẽ mang hận suốt đời đấy Đó là một câu nói cuối cùng Vì nói chưa xong Là tiểu phi đã ra khỏi cửa Hắn đi thẳng một mạch không hề quay lại Nước mắt Vốn là chất mặn Nhưng nếu nó không trào ra mắt Mà lại chạy ngược vào trong bụng Thì chất mặn của nó biến thành chất đắng Máu cũng vốn là chất mặn Nhưng nếu quả tim bị nát Máu từ quả tim ấy ứ động trong bụng Chất mặn của máu biến thành chất cay Máu và nước mắt hòa tan Tâm hồn của con người dâng lên một niềm cay đắng chua xót. Lý tầm hoan bây giờ cơ hồ không còn đứng lên được nữa Mặt hắn cúi gầm xuống đất Thân hình hắn loạn trọng Hắn chợ thấy lại những dấu chân Những dấu chân hiện rõ bên ngoài cửa Nhưng dấu vết cố ý lưu lại của Lâm Tiên Nhi Lòng hắn vụt nghe rợn lạnh Nàng cố tâm để lại dấu vết cho Tiểu Phi Nàng không lưu lại nhiều Nàng rất biết bản năng săn đuổi của Tiểu Phi Con người sinh ra và lớn lên giữa đồng hoang vu quan ải Sống gần dã thú Bản năng của hắn linh mẫn lạ thường Nàng chỉ lưu lại vừa đủ cho hắn đuổi theo Nàng không để cho người khác thấy Nhưng theo được là một việc Còn theo kịp rồi, chuyện gì sẽ xảy ra sau đó Tiểu Phi và Lữ Phục Tiên Thế tất sẽ một còn một mất Lâm Tiền Nhì rất thích thấy những kẻ đàn ông vì nàng mà sống chết với nhau Nghĩ đến chuyện ấy, Lý Tẩm Hoan nghe lòng bàn tay dị ướt mồ hôi Tiểu Phi bây giờ còn chưa phải là đối thủ của Lữ Phụ Tiên Người có thể cứu mạng được Tiểu Phi bây giờ là Lý Tẩm Hoan Nhưng... Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đi theo Nếu không, anh sẽ mang hận suốt đời đấy Câu nói của Tiểu Phi mới ràng dàng đây Đó là câu nói sau cùng Tiểu Phi chưa bao giờ nói ra rồi sửa lại Huống chi, bây giờ đêm đã quá khuya Lý Tập Hoan lại không có thứ bản năng săn đuổi như Tiểu Phi Cho dầu hắn muốn theo, cũng chưa chắc theo đúng được Lý Tập Hoan cố gắng đứng lên Hắn bồng thi thể linh linh lên giường kéo chăn đắp lại Cho dầu sự việc sẽ ra sao hắn nhất định cũng phải đuổi theo hắn đã hạ quyết tâm cho dầu tiểu phi không còn xem hắn là bằng hữu nữa cho dầu tiểu phi có thái độ ra sao mãi mãi tiểu phi cũng vẫn là bằng hữu của hắn tình bằng hữu của hắn đến chết hắn cũng không khi nào thay đổi cho dầu người bạn ấy đối với hắn ra sao cũng như tình yêu của hắn cho dầu biển cạn non mòn cho dầu dâu biển thương tang lòng hắn không khi nào thay đổi Lâm Thi âm, bây giờ nàng sống ra sao? Bây giờ nàng có được yên vui không? Lòng hắn bỗng dâng lên một niềm chua sót Nhưng hắn không muốn tìm nàng Bởi vì hắn biết Long Tiêu Vân nhất định sẽ hết lòng lo lắng cho nàng Tình hữu nghị của Long Tiêu Vân Tuy đã thay đổi hoàn toàn Nhưng riêng với Lâm Thi âm Tình yêu của hắn là bất biến Lý Tẩm Hoan cũng chỉ cầu mong có thế Miễn hắn đối xử tốt với nàng còn thì những chuyện gì khác nữa họ long vẫn được hắn thứ tha long tiêu vân nghe lòng khoan khoái hơn bao giờ hết lúc kết hôn với lâm thi âm đồng thời được lý tầm hoan giao cho tất cả sự nghiệp của hưng văn trang vừa được tiền có thể nói đó là phút huy hoàng nhất trong cuộc đời của hắn nhưng bây giờ sự huy hoàng đó chỉ đáng kể là hàng thứ nhì mà thôi hiện tại mới thật sự là Phúc huy hoàng lý tưởng trong con người của hắn Qua ba hôm nữa, chiếc ghế thứ hai cao nhất trong kim tiền bang sẽ có hắn ngồi chễm chệ Hắn sẽ thành người anh em kết nghĩa với một nhân vật lừng lẫy nhất giang hồ kim tiền bang chủ, thượng quan kim hồng Luôn cả long thiếu vân, khí sóc của hắn cũng tươi hơn bao giờ hết Chỉ có một điều làm cho Long Tiêu Vân hơi không được thỏa mãn Là Lâm Thi âm không chịu đến kim tiền bang với hắn Không chịu cùng với hắn hưởng phút vinh quang Tại sao nàng lại cự tuyệt? Nhưng hắn cũng không muốn nghĩ Không sao Khi hắn đầy đủ quyền lực trong tay Hắn sẽ có nhiều quyết định mà sẽ không một ai cưỡng lại được Hắn ngồi ngẫm nghĩ và hé miệng cười một mình nụ cười tươi nhất, thỏa mãn nhất trong cuộc đời của hắn Có người mang một dục vọng lớn nhất là tiền bạc, có người thì là quyền lực. Nếu một trong hai cái đó được thỏa mãn thì nỗi thống khổ nhất trong lòng nếu có cũng sẽ vơi ngay. Long Tiêu Vân được cả hai. Sự thống khổ trong lòng hắn không chỉ vơi mà còn tan biến hết. Long Thiếu Vân tì tay nơi cửa sổ, mặt hắn tuy vẫn trắng bệch nhưng rạng dỡ hơn bao giờ hết. Long Tiêu Vân vỗ vỗ vai hắn. "Con nghĩ thượng quan Kim Hồng" Có thân tự nginh tiếp cha không Lòng Thiếu vân quay lại cười đáp Tự nhiên là có chứ ạ Chẳng những có mà nghi thức lại còn rất là long trọng cơ Lòng tiêu vân cũng cười Cha cũng nghĩ như thế Cha đã là anh em kết nghĩa với hắn Làm cha nở mặt Chính là hắn đã làm cho hắn nở mặt với người đấy mà Hắn hơi trầm ngâm rồi lại nói Lúc hắn đến Con nghĩ xem cha nên gọi hắn là bang chủ hay gọi là đại ca lâm thiếu vân cười đáp Đại ca chứ Chính con đây cũng phải sửa lại gọi hắn là bá phụ nữa Lòng thiếu vân cười lớn Có một người bá phụ như thế Quả là vận khí của con đấy Hắn ngưng cười và khẽ cau mày Nhưng Lý Tẩm Hoan chưa chết Không biết hắn có trở mặt hay không Lòng thiếu vân cười đáp Không khi nào Thiên hạ anh hùng chỉ biết là hắn và cha định nghĩa kim bằng, vì mến trọng nghĩa tài. Theo tiếp mời, con nói họ hoàn toàn không biết chuyện kết nghĩa có điều kiện gì cả. Nếu hắn con nuốt lời trở mặt, thì sau này hắn nói ai nghe? Lòng tiểu vân gật đầu. Đúng là trong võ lâm, sở dĩ người ta kính phục hắn cũng là do hắn chỉ nói một lời mà thôi. Chính cái đó đã làm cho hắn bị thế kẹt với cha con mình đấy. Giấy tờ trên bàn đã không vơi mà lại đầy thêm Phạm vi thống trị của Kim Tiền Bang mỗi ngày một thêm rộng lớn Trách nhiệm của Thượng quan Kim Hồng mỗi ngày một nặng thêm Bởi vì bao nhiêu công việc hắn tự quyết định lấy Hắn phải quan xuyến tất cả Hắn không tín nhiệm một ai cả Bây giờ thì đã suốt 5 tiếng đồng hồ liền Hắn làm như không ngưng nghỉ Nhưng hắn không hề biết mệt Sự phát triển ngày một lang rộng của Kim Tiền Bang Làm cho hắn vô cùng phấn khởi Hắn không biết mệt mà rất say xưa Cửa mở Một người bước vào Thượng quan kim hồng không hề ngẩng đầu Người có quyền trực tiếp vào đây Mà không cần báo trước trong kim tiền bang Chỉ có một mình kinh vô mạng Cũng vẫn y như bình thường Kinh vô mạng bước vào Đứng im sau lưng thượng quan kim hồng Đứng im không nói Thượng quan kim hồng vẫn cắm đầu làm việc Lý tầm hoan đâu Kinh vô mạng đáp Thoát rồi Bây giờ thì thượng quan Kim Hồng mới quay lại. Tiếng mắt hắn chạy thật nhanh từ bả vai xuống cánh tay tàn phế của kinh vô mạng. Và hắn lại cũng thật lạ, cúi đầu vào công việc đang làm. Hắn không nói một tiếng, mặt cũng không hề đổi sắc. Kinh vô mạng cũng không bộc lộ gì ra sắc mặt, Mắt hắn vẫn y như bao giờ, vẫn chơ chơ nhìn vào khoảng trống xa xôi. Tất cả gần như không có gì cả biến. Thượng quan Kim Hồng vẫn làm việc, không hỏi một câu cũng không an ủi một câu cánh tay của kinh vô mạng gãy cũng tốt không gãy cũng tốt gần như chuyện đó với thượng quan kim hồng không ăn nhằm gì cả qua một lúc lâu có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ lại một chồng giấy tờ mới được đưa vào trong đống giấy tờ mang vào có một phong thơ màu hường lợt thượng quan kim hồng xé ra trước nhất hắn xem qua nhanh nhất bởi vì trong thơ chỉ vỏn vẹn một câu đợi nơi chỗ cũ có cả lữ phụng tiên thượng quan kim hồng ngẫm nghĩ hồi lâu và quyết định hắn chầm chậm quay ra cửa cũng y như cũ kinh vô mạng lẽo đẽo theo sau như hình với bóng hai người ra khỏi cửa xuyên qua con đường hầm bí mật trổ lên sân rộng ánh nắng xuyên qua cảnh lá ánh nắng buổi tàn thu y như buổi xế chiều của người con gái không có một hấp lực nào khiến cho người ta chú ý hai người một trước một sau Đi thật nhịp nhàng như thở bao giờ Nhưng chỉ mấy phút sau đó Kinh vô mạng phát ra chuyện lạ. Bước đi của Thượng quan Kim Hồng Lần lần thay đổi Bộ pháp của hắn đã cải biến Bước chân của Kinh vô mạng không như trước nữa Không thấy Thượng quan Kim Hồng Bước nhanh hơn Nhưng càng lúc khoảng cách của hắn Và Kinh vô mạng càng xa ra Cự ly giữa hai người càng lúc càng dài Và cuối cùng Kinh vô mạng dừng hẳn lại Thượng quan Kim Hồng vẫn đi thẳng Hắn không nhìn lại một lần Nhìn theo bóng khuất dần của Thượng quan Kim Hồng Đôi mắt cá chết của kinh vô mạng Vụt hiện lên rõ rệt Nét cực kỳ thống khổ Cực kỳ bi ai Rừng tòng Một khu rừng thật rậm Rừng tòng Dầu là mùa thu Cây lá vẫn còn xanh Bóng mặt trời không bao giờ xuyên thủng Khu rừng u ám nhưng mặt đất vẫn khô ráo Từng làn gió nhảy thoáng qua Mang một không khí êm đềm Lâm Tiên Nhi dựa bên cội cây Tay nàng nắm chặt tay áo Của Lữ Phụng Tiên Ánh mắt thu ba của nàng đăm đăm vào mặt hắn Lữ Phụng Tiên có nhiều mỏi mệt Da mặt hắn như trắng bệch Đuôi mắt hắn có thêm nhiều vết nhăn hơn Lâm Tiên Nhi nhìn sâu vào mắt hắn Anh có ân hận không? Lữ Phụng Tiên cười đáp Ân hận à? Sao lại ân hận? Có em ở bên mình, bất cứ người đàn ông nào, bất cứ trong trường hợp nào Cũng không hề có một mảy may ân hận được Lâm Tiên Nhi cười khúc khích và nhào vào lòng hắn à, Thật thế à? Không thật thì là gì? Hơi thở của Lâm Tuyên Nhi cũng đã nghe gấp gáp lắm Nhưng hình như nàng cố gắng chống chọi, nàng rụi đầu vào ngực hắn Đừng anh, bây giờ... bây giờ chưa được mà Tay lữ phụng tiên hơi run trên thân thể của Lâm Tiên Nhi Sao, sao vậy? Không muốn nữa à? Lâm Tiên Nhi giả môi sát vào vảnh tay hắn, nàng nói qua hơi thở dịu dàng Muốn, nhưng... nhưng anh phải giữ sức để đối phó với thượng quan Kim Hồng nữa nàng đưa làn môi nóng bỏng qua lại trên vành tai của hắn và thì thào dáng đi anh dáng đi mà thêm một chút nữa thanh toán xong tên đó rồi em em sẽ cho anh tất cả mà lữ phụng tiên càng siết chặt eo nàng hơn nữa em cho rằng lão mạnh được hơn anh à lâm tiên nhi đấm thùm thụp lên lưng hắn nàng cười khúc khích đồ quỷ, em nói thật mà, lão ấy dữ lắm đấy Nàng lại áp sát vành môi vào tai hắn Chỉ cần anh giết được thượng quan kim hồng Chỉ cần anh giết chết hắn xong Thì không chỉ em hoàn toàn thuộc về anh Mà cả thiên hạ cũng sẽ thuộc về anh Thuộc về chúng ta Ngày còn dài lắm Nệm ấm chăn êm đang chờ đợi Anh vội vã làm chi Giọng nói của nàng y như khúc ca uyển chuyển, Khúc ca ngọt ngào như mật Lữ phụng tiên ngây ngất bàng hoàng Nhưng tia mắt của hắn vùng đứng lại Lâm tiên nhi cũng vùng tuột ra khỏi bên tay hắn Nàng ngồi ngay trên mặt đất Chúi nép vào gốc cây Trong khu rừng vắng ngắt Vụt nghe tiếng bước chân Tiếng bước chân nhẹ nhàng trên lá Chỉ có những người từng kinh nghiệm mới nghe được mà thôi Tiếng bước chân cũng không có gì đặc biệt Nhưng không hiểu tại sao chị thoáng nghe là đã thấy dùng mình bước chân dừng lại thượng quan kim hồng hiện ra hắn đứng im lìm như một hòn non bộ